và nhớ con mần mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chồng sinh thành tin tôn đức c h ủ n trung thu chương ba mươi hai cáu gắt ầm ĩ sau khi phùng ngọc thu trở về thấy chỗ phượng hoàng bốc khói cuồn cuộn thì hoảng hốt muốn xông vào nhà t h o n niệm lại tức giận nói lá cây người nghĩ phượng hoàng có bị lửa thiêu chết nội không hả phùng ngọc thu ngẫm lại cũng đúng quay đầu hết tay hắn ra ta ơn ta có tên nhé nhạc thánh ngoan ngoãn đ ổ i sang tên khác chíp chíp phường ngọc thu truyền thờ phượng hoàng nhất thờ chưa thể dung hợp hoàn toàn nhạc thánh đoán phải cần thêm mấy ngày nữa nên bảo phường ngọc thu tìm gì chơi đi nhưng phường ngọc thu cứ như nam nhân đang chờ vợ sinh con cánh ngón tay đi tới đi lui ngoài cửa miệng còn lẩm bẩm lọc cao nhau n h ạ c thánh cũng lười để ý lặng lẽ ngồi đánh đàn dưới cây ngô đồng mấy g ố c phong lan kiều diễm n ợ rộ giáo thổi qua để lộ ra một tấm bim ộ phía trên mô hồ khắc hai chữ ái thề nhạc thánh lại đàn bài cả trong nước tiếng đàn thổn thức như khóc như than như âm nghe như, như tiếng trời một ngày một đêm sau khỏi b ụ i dày đặc trong kết giới r ú t cuộc tan đi lửa cũng càng lúc càng nhỏ lửa lan rộng từ chỗ phượng hoàng ra ngoài làm mặt đất nóng như dung nham phụ ngọc thu vừa dẫm lên thì lập tức bị bỏng lại oai oái nên đành phải chạy ra xa phụ ngọc thu ngồi cạnh ao nước trong vắt đạp nước chơi tay ôm một đống phát khí hộ thân đang tò mò nghiên cứu cách dùng thì chờ phát hiện nhiệt độ tiêu h đốt phía sau chậm chạp hạ xuống ý mừng rỡ quẩy chân khuấy nước nhà k h á n h vẫn ngồi đ á n h đàn ở chỗ kia thỉnh thoảng lại nhìn b i mộ ngẩn người bao năm qua hắn vẫn luôn sống như thế đôi mắt phụ ngọc thu c o n g c o n g có phải hắn sắp ra ngoài rồi không n h ạ c thánh hờ hững gật đầu đ a n g định nói gì đó thì đột nhiên ngẩng p h á t lên c h â n m à y câu lại phù ngọc thù thắc mắc sao thế chờ ở đây nhé n h ạ c thánh đứng dậy ôm đàn đi phù ngọc thù đ o á n chắc lại có kẻ l ầ n theo linh văn huyền t r ú c lâu mò đến truy sát phượng hoàng nhưng nhìn phản ứng của nhạc thánh thì hình như kẻ kia đã xông thẳng vào cung thương hạt không biết lần này người tới có tu vi cao bao nhiêu mà to gan như vậy chỉ khi nào hai người còn lại trong tam thánh bắt tay nhau mới giết được nhạc thánh vì vậy phùng ngọc thu cũng không lo nhạc thánh gặp nguy hiểm mà tiếp tục quẩy nước chọn pháp khí làm chim ê trắng không thể nào giao tiếp bình thường với nhạc thánh còn luôn bị nhạc thánh nâng trên lòng bàn tay điên cuồng đùa bỡn nên y buộc phải biến thành hình người xấu xí phùng ngọc thu không thích mang giày vì cảm thấy đưa giày công kênh kia sẽ làm họng rễ cọ mềm mại của mình chạm một hạt trâu màu vàng ấm rồi sâu v à sợi dây đạo ướm thử lên cổ chân chấm nõm đựng làm vật bảo vệ rễ sợi của mình chẳng biết có phải vì phượng hoàng hay không mà giờ phù ngọc thu cực kỳ thích những thứ màu vàng y vừa cột dây vào cổ chân vừa cảm thán mắt phượng hoàng đẹp thật Khen xong, thật uổng phí cho đôi mắt kia y đ a n g mắng s ố i xả thì một trận cuồng phong đột nhiên t r u i lên khỏi mặt đất thổi ngược mái tóc dài của y lên sợi dây đạo phù ngọc n g thu vượt cột bỗng nhiên đ ứ t ra hạt cho màu vàng rơi xuống đất rồi lanh vào ao nước trong lòng mơ hồ dâng lên một linh cảm xấu phù ngọc n g thu thử c h ạ y rộng thần thức ra ngoài nhạc thánh không còn ở cung thương hạt chỉ có một người đang nhanh chóng đến chỗ này phù ngọc n g thu b i n sắc đ ứ n g phát dậy điệu hổ ly sớn có thể dẫn dụ người tu vi cao như nhạc thánh rời đi e là không chỉ một hai kẻ phù ngọc thu quay đầu nhìn thoáng qua khí nắng quanh kết giới t ự như bốc hơi sạch sẽ kết giới im lìm rốt cuộc chìm đến từng trận linh lực dao động phượng hoàng sắp ra ngoài rồi phù ngọc thu hít sâu một hơi dù thế nào cũng không thể để người kia cản trở phượng hoàng được chỉ trong một ngày nhạc thánh đã dạy phù ngọc thu cách sử dụng linh lực chính xác y hạ tay xuống linh lực nước ào ạt tuôn ra từ lòng bàn tay theo sức mạnh tinh thần của y biến thành vũ khí lợi hại mà phù ngọc thu đinh n ê n h sẽ làm mọi người khiếp sợ vừa gặp đã thấy máu chém s á t như chém bùn là một cây cuốc sau khi phù ngọc thu biến ra vừa cúi đầu nhìn thì chính mình cũng ngây ngẩn y nghẹn lời biến lưỡi dao thành nước rồi ngưng kết lại lần nữa lần này thì khá hơn y biến ra được một thanh kiếm trong lúc đó kẻ bị thần tức h phát hiện đã vọt đến như cuồng phong bão tố rồi đáp xuống cây cột ở cổng sân đ à m b à ngày ban mặt mà hắn mặc đồ dạ h à n h mặt mũi đen, mặt mũi bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt như rắn độc hung ác c h ừ n g phụ ngọc thu tên này bị dở hơi à? phụ ngọc thu vừa nhìn bộ đồ đen kia vừa kinh ngạc nghĩ thầm kẻ mới tới l i ế p phụ ngọc thu một cái rồi xoay tay ra linh văn trong lòng bàn tay c h ỉ về hướng gian phòng của phượng hoàng thân hình người kia cực kỳ nhanh nhẹn hệt như mây mù tan đi dưới nắng chỉ để lại một tàn ảnh đen nhắn phù ngọc thu giật mình thân hình như nước ngắn lên trường kiếm biến ra từ nước đột ngột chém xuống kem một tiếng cánh tay phù ngọc thu run lên dùng hết sức lực đẩy mạnh kẻ mà mình khó khăn là mới ngăn lại được ra khỏi kết giới phù ngọc thu thật sự không có kinh nghiệm đánh nhau nên chỉ chốc lát sau nên lực đã hào hết quá nữa người kia lộn nhà mấy vòng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất chắc vì biết linh lực phụ ngọc thu như mèo cào không chấm cử được bao lâu nên hắn cười lặn rồi cầm xong đào đánh tới lần nữa sau mấy chiều linh lực phụ ngọc thu đã tiêu hào nhanh chóng trường kiếm trong tay cũng bị đánh văng trong ngày mát hóa thành mưa rì rào rơi xuống linh lực của tên kia hết sức hung hãn ra chiêu chẳng t r ư ớ lưu tình mấy lớp hộ thân trên người phụ ngọc thu lần lượt bị đánh vỡ lốp đốt như pháo hoa phụ ngọc thu chật vợt không chịu nổi vừa chửi thầm vừa lạo đạo đứng dậy một luồng linh lực ập tới lớp hậu thân cuối cùng trên người phù ngọc thu bỗng nhiên bao phủ khắp toàn thân y rồi đánh bay linh lực sắc như đau kia phù ngọc thu còn chưa kịp mừng thì con người đột ngột co lại lúc này y đang đứng dưới cây ngô đồng luồng linh lực hung hãn kia bị hết văng chẳng những không giảm sút mà còn mang theo khí thế như t r ẻ tre phóng tới b i ê n mộ dưới g ố c ngô đồng phường ngọc t h u n h a n h như chớp xông tới đứng chắn trước mộ rồi v u n g ra linh lực ít ỏi còn sót lại ngăn cản linh lực kia nhạc thắn chưa bao giờ nói với y về người nằm dưới mộ này chỉ là mỗi lần nhìn đi một h ì vẻ mặt của người luôn cay nghiệt ác miệng kia lại trở nên dịu dàng hiếm thấy nếu ngôi mộ này bị phá tan nhất định nhạc thắn sẽ vặt trụi lá của y phường ngọc t h u n g n g h n r ă n g một cái linh lực đột nhiên chấn động rốt cuộc chống đỡ không nổi lảo đảo gục xuống tức chết mình rồi. phù ngọc thu nằm trong bụi cỏ tức tối nghĩ thầm. chờ phượng hoàng ra sẽ giết sạch các ngươi cho xem. tên kia lạnh lùng đi tới. dường như không có ý định để y sống sót. tầm mắt phù ngọc thu chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày đen nhắn. cảm nhận được s á t khỉ không hề che giấu trên người h ắ n phù ngọc thu vội vã bò dậy nhưng cơ thể đã cạn sạch linh lực như bị kim đâm làm y đau đến gập người chân đạp loạn xạ trên bãi cỏ. nỗi sợ hãi vì sắp bị giết xông lên đầu tiếng phù ngọc thu đập điên cuồng đầu óc trống rỗng nhưng sự hoảng loạn kia chưa kịp lan rộng toàn thân t h ầ y đã thấy đôi giày trước mặt đ ộ t n h i ê n lóe lên như có một ngọn lửa xuất hiện từ hư không phù ngọc thu trú mắt lửa lửa ở đâu ra ý nghĩ này vừa lóe lên thì trên đỉnh đầu chực có tiếng c à o rú thảm thiết sau đó ngọn lửa nhỏ trước mắt như bị tưới dầu bỗng nhiên bùng lên cao tiếng kêu thảm thiết đột ngột in bật đôi giày trước mặt biến mất tâm thay vào đó là một nhúng cho sáng trắng phù ngọc thu sững sờ linh lực chung quanh như bị dẫn dắt từ từ chui vào thân thể phù ngọc thu n h a n chóng lấp đầy linh lực bị hao tổn linh đan lại vận chuyển như cũ ê k h ó nhọc chống tay ngồi dậy rồi mờ mịt n g ẫ m đầu lên kết giới ở chỗ phượng hoàng đã tiêu t a n cửa bị chấn động mở toang linh lực t ự như một vòng gợn sóng l a n đến chỗ ê phụng n g thu đang định đưa tay cản thì đã thấy linh lực hung hãn kia quét ngang qua nhưng hoàn toàn không làm y bị thương cửa vừa mở phượng hoàng chậm rãi tung tánh bay ra bộ lông vũ kia càng thêm lộng lẫy nhìn cực kỳ bắt mắt linh lợt không còn hỗn loạn như trước phụng n g thu hiểu ra truyền thừa phượng hoàng đã dung hợp hoàn toàn nên lập tức quên hết sợ hãi mừng rỡ nhào tới phượng hoàng giữa đường ây hóa thành chim trắng to cỡ bàn tay đâm sầm vào ngực phượng hoàng chíp chíp phương ngọc thu chip chip không ngừng đầu cọ qua cọ lại trên lông vũ êm như nhung r ố t cuộc ngươi s o không sao rồi phương hoàng cúi đầu nhìn cục bông trắng trước ngực mình trong mắt vàng như có vụn gỗ c h á y rực hồi lâu sau mới đ ư ợ cảnh c gỗ nhẹ lên người y sợ à phương ngọc thu lắc đầu đâu có chỉ hơi bụn r ũ n tay chân thôi lần sau nếu gặp chị u y này nữa thì nhớ chạy trước đi phương hoàng nhớ mày nhớ lại cảnh tượng lúc nãy nếu mình tỉnh dậy muộn hơn chút nữa thì cục bông trắng này đã mất mạng rồi giữ mạng mình mới là quan trọng nhất vì y mà phượng hoàng mới xuống hạ giới bị đuổi giết còn mê man bất tỉnh lâu như vậy nên phù ngọc thu rất áy náy không thích nghe câu này nên đợi hắn ra hai mắt như hạt đậu đen t r ư n g hắn ta cứu ngươi mà phượng hoàng lặng nhạt nói ngươi đang tìm chết thì có ta là phượng hoàng dù có bị giết cũng sẽ nít bàn tái sinh thôi phù ư ngọc n g thu bị câu này làm chấn động ngây ngận cả người ngỡ ngàng nhìn hắn nhạc hắn cũng nói vậy thậm chí trước đây khi tuyệt vọng phù ư ngọc n g thu cũng từng nghĩ như vậy phượng hoàng sẽ không chết mà dù có bị giết cũng sẽ nít bàn đây là sự thật phù ư ngọc n g thu mờ mịt nhìn phượng hoàng và hớn họ vừa rồi đã tan thành mây khói thất thần lẩm bẩm nhưng chết chẳng phải đau lắm sao hơi thở phượng hoàng ngừng lại p h ư n g ngọc thu không khỏi buồn bã thậm chí còn có chút xấu hổ như thể y trao đi tất cả chân tình nhưng lại bị xem như d à y rách ngay cả phượng hoàng cũng nghĩ chết không quan trọng vậy trước đó mình liều chết cứu hắn chẳng phải nực cười lắm sao phù ngọc thu lui lại nửa bước trong lòng vừa khổ sở vừa ủy khuất nhưng vẫn cố xù lông nổ to với hắn vậy người cử nít bàn đi nói xong y muốn vỗ cánh bay đi t ù y khí thế của y rất hung dữ nhưng không biết quạt cánh nên mới bay nhảy hai lần thì thân thể tròn vò đã rơi phịch xuống chít một tiếng rồi lành lồng n ấ p mấy vòng p h ư ợ n g hoàng bà chớm chưa ai dám nội cảo với hắn cả p h ư ợ n g hoàng nhíu mày theo bản năng giữa cánh ra muốn giữ y lại đừng nói chuyện với ta p h ư ợ n g hoàng thô tưởng hắn đang chơi cười mình nên biến thành hình người mình ghét nhất rồi nhanh chân chạy đi tức giận đến nỗi đuôi mắt đảo ẩ n p h ư ợ n g hoàng giật mình đứng s ẵ n tại chỗ đây là phù hợp thù định bỏ ra góc sân ngồi nhưng lại nghĩ không đúng nếu mình tới chỗ vắng thì chẳng phải phượng hoàng kia sẽ không thấy à tội gì phải bực b ộ một mình còn ý nghĩa gì nữa phù hợp thù đã quen được nuông chiều nên đâu chịu tới chỗ vắng người phụng p h u y dừng chân lại rồi đổi hướng khác sụt mặt đến cạnh ao nước ngồi quay lưng về phía phượng hoàng phượng hoàng vẫn đứng tại chỗ mắt vàng nhìn y chằm chằm lông mày nhíu chặt phồ ngọc thu cố ý đá nước tung té làm áo bạo ướt nhẹp nhưng cũng chẳng thấy phượng hoàng đến giỗ mình y lại không can tâm bỏ đi nên đành phải, đàn phải tìm chuyện gì làm để chứng tỏ không phải mình đang chờ người ta dỗ dằn phồ ngọc thu c u ố người thò tay xuống ao nước mò nửa ngày rốt cuộc vớt được p h á p khí h ậ u thân là hạt châu vàng ống kia y rửa sạch bùn đất trên hạt châu còn chưa kịp vui vẻ thì chờ thấy đường vân trên đó k h á giống mắt vàng của phượng hoàng phù ngọc thu sụt m ặ t ném lại hạt châu khó khăn lắm mới vớt được xuống ao nước cạch một tiếng chìm tới đáy hạt châu đáng ghét xấu chết đi được m ặ n g xong phù ngọc thu rốt cuộc nhịn không được trường phượng hoàng một cái rồi thở hồng hộc tông cửa xông ra ngoài phượng hoàng g i a o dự hồi lâu cũng chẳng biết nên nói gì chim trắng khác với phượng hoàng có vô số sinh mệnh một khi chết đi sẽ không sống lại được nữa giặc y tự bảo vệ mạng mình thì có gì sai phượng hoàng không thể nào hiểu được đúng lúc này một luồng linh lực bỗng nhiên ập đến từ phía sau nhạc t h ắ n vừa tới thì một ngọn lửa màu cam đã bùng cháy trước mặt hắn phượng hoàng lạnh lùng quay đầu ánh lửa lập l ò trong mắt vàng mang theo vẻ lạnh lùng tà ác theo lý mà nói tư vi của nhạc t h ắ n sẽ không bị bất kỳ ai ngăn chặn nhưng chỉ bị lít mắt một cái lại khiến hắn phát giác được khí thế lạnh lẽo áp bắt đã lâu chưa cảm nhận được nhạc t h ắ n nhìn thoáng qua đốm lửa phượng hoàng treo trên mi mì tâm mình biết lửa này tuy nhỏ nhưng chỉ cần bốc cháy cũng đủ h i ệ diệt thần hồn đây chính là lửa của tộc phượng hoàng có thể thiêu r ộ n mọi thứ trên thế gian nhạc t h ắ n nói ta là bạn cũng học thu không có ép ý gì cả phượng h o à n h í u mày ngọc thu ngài là hậu vệ phượng hoàng nhà thắng đã thẳng ý đồ mình đến đây trăm năm trước mưa lửa của kim âu rơi xuống và phượng hoàng đã cứu ta trong lúc nguy nan cứ tượng kiếp này không thể bảo đắc ân tình được nữa nào ngờ phượng hoàng vẫn còn huyết mạch hắn còn chưa dứt lời thì phượng hoàng đã l ạ n lùng nói đám ngu xuẩn kia đã cứu người chứ đâu phải ta không cần bày tỏ thành ý với ta làm gì nhà thắng gia dự bà chấm cố đội tam giới thương xuân thì thế nào phương hoàng hờ hững nói t r o n năm sau vẫn là công giả tràng chỉ một linh mạt cũng có thể khiến vô số kẻ vong ân phụ nghĩa chạy theo như vịt nhà t h á n mơ hồ nhận ra phượng hoàng này cực kỳ căm ghét nhân loại mà cũng chẳng đúng hình như không phải là hắn căm ghét nhân loại mà trong lòng sinh ra chán đời tiêu cực bi quan tột độ rõ ràng đôi mắt vàng óng xinh đẹp kia rực rỡ như lửa nhưng nặc t h á n nhìn vào lại cảm thấy đó là án hào h quang cuối cùng trước khi ngọn lửa vụt tắt sau khi cháy hết chỉ còn lại một đám cho tàn nhạc thắng khẽ câu mày nếu cứ tiếp tục như vậy em là phượng hoàng duy nhất còn sót lại cũng sẽ tự tìm đến cái chết khi cả tòa phượng hoàng sụp đổ hắn chỉ là một nhạc sư yếu đuối bất lực còn giờ hắn đã khác xưa tuy đối đầu với kim Ô rất khó nắm phần thắng nhưng ở hạ giới dùng cả tính mạng bảo vệ phượng hoàng để báo đáp ân tình năm xưa cũng không khó chỉ sợ trong lòng p ư ợ n g hoàng muốn chết mà thôi nhà phán đang nhớ mà suy tư thì chờ thấy p ư ợ n g hoàng hóa thành hình người đến cạnh ao nước thò tay xuống vớt gì đó nếu lúc này phù ngọc thu nhìn thấy hình người của p ư ợ n g hoàng thì lồng n ũ nhất định sẽ nổ tung như bộ công an nhà phán sững sờ hắn đang vớt thứ gì ao k h a vốn trồng sen nên toàn nước bùn phượng hoàng vừa thò tay xuống đã bị lẩm bẩn tay áo rộng theo hình phượng hoàng rơi xuống bùn lầy tựa như một bức tranh thủy mặc vừa vẫy mực xong nhạc thánh kinh ngạc nhìn hắn phượng hoàng làm thế nào cũng không vớt được nên bực bội rút tay về rồi gọi ra một đám lửa phượng hoàng ném xuống ao xe một tiếng lửa đỏ bùng lên n ư ớ trong ao lập tức bị lửa phượng hoàng bốc lên làm xương mù tan đi lộ ra bùn sùn và mấy con cá chép dễ đàn đặc nhạc thánh bà chấm thân h n cao vầy của phượng hoàng đứng trên bờ ao hờ hững vất tay một cái làm tay áo rộng bay lên nhất cửu nhất động đều đ ộ ra vệ thanh nhã tôn quý hà châu bị phù ngọc thu ném xuống nước bay vào lòng bàn tay hắn n h ạ c thu nhạc thắn bà chấm hà châu kia cũng chẳng phải vật hộ thân gì đắt đỏ bỏ ra một trăm linh thạch là có thể mua cả đống phượng hoàng cười nhạo tỏ ý chê bai ngón tay thờ ơ c h ẹ m nhẹ lên hà châu chỉ nghe xèo một tiếng trong hà châu đ ộ t n h i ê n xuất hiện một đ ố n g lửa phượng hoàng nhỏ xíu cháy rực làm sắc vàm vốn đã bắt mắt càng thêm diễn lệ lúc này phượng hoàng mới cất hạt châu đi nhà thánh im lặng nửa ngày quyết định nhài nuốt l u ô n câu c h é n đờ i tiêu cực bi quan lúc nãy ta từng thấy ngươi trong truyền t h ừ a phượng hoàng phượng hoàng quay đầu nhìn hắn rồi thản nhiên nói ngươi không giống những kẻ khác rõ ràng chỉ cần t ộ c phượng hoàng đến sớm hơn nửa khác thì người thân của ngươi đã có thể sống sót nhưng ngươi không hề hối tiếc hay oan t r á c h gì cả nhà thánh cười nhạt pháp tam giới toàn kẻ tham lam chỉ có tiểu nhân mới oán trách mình được ban ơn không đủ nhiều thôi phương hoàng cảm thấy hắn rất thú vị nhớ mày hỏi ngươi muốn gì ta muốn báo ơn nhà thắng trầm ngâm cũng không giấu diếm mà nói thẳng nếu nhất định phải đạt được gì đó thì chắc chắn còn có báo thù nữa là ý gì mấy năm nay lại có mưa lửa nhà thắng nói có lẽ vẫn còn kim ô ở tam giới nhưng ta không sao tìm ra dấu vết để lại phương hoàng cười nói vậy sao người biết ta có thể giúp người báo thù nếu kimô còn sống sót nhất định sẽ hận tộc phượng hoàng thấu xương nhà thắng nói ngài vừa xuống h ạ g i ớ i thì lệnh treo thượng của huyền trúc lâu đã lan rộng khắp tam giới chưa biết trường phía sau có kim ô trợ dước phượng hoàng âm thầm nhìn hắn một lúc lâu rồi nói người thông minh lắm nhà thắng im lặng đã vậy thì phượng hoàng biến về nguyên hình rồi dương cánh bay đi bỏ lại một câu ngày mai đến huyền trúc lâu một chuyến xem sao nhạc khám nhìn phượng hoàng dần khuất xa rồi lặng lẽ thở dài lúc này trời đã sập tối phượng hoàng bay lượn g i ữ a không trung hệt như hào quang ố n g ánh dung hợp một nửa truyền t h ừ a phượng hoàng khiến hàng rào áp chế của hạ giới cũng bị phá vỡ hiện giờ tu vi phượng hoàng thậm chí cầm mạnh hơn lúc ở cửu trọng thiên mấy phần t h à n h thúc b a phủ khắp cung thương hạt chỉ d i â y lát sau đã tìm được chim trắng đang ngực nước ở hồ nhỏ c ạ n h thác nước p h ư ợ n g mật thu bùn bực đứng trong vũng nước cạn dạo này y đã học được cách chim chắp tắm rửa nhúng đầu vào nước một cái rồi ngẩng p h á c lên để nước xẹt qua lông vũ sau mấy lần như vậy có thể rửa sạch lông vũ phượng hoàng nhẹ nhàng bay tới bà chấm phượng hoàng, hoàng cũng biết chim chắn đang giận chuyện gì hắn đ á xuống cạnh bờ rồi thả ra hạt châu trong móng vuốt phượng hoàng hạt châu lăn đi va vào lông đuôi của phù ngọc thu phù ngọc thu vốn đã cáu giận sẵn nên nụ giận đùng đùng quay đầu lại ai đ ắ vừa thấy là phượng hoàng vẻ mặt của phù ngọc thu lập tức thay đổi nhìn bằng mắt thường cũng thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của chim trắng bắt đầu vui vẻ không hề che giấu hai mắt sáng rực phù ngọc thu cũng không thích chui vào một góc giận dỗi lập tức đánh đồng hành động bay tới tìm mình của phượng hoàng với hắn đang giữ mình kìa thế là không dỗi nữa chim trắng giận n h a n mà nguội cũng nhanh、Ý、cười con mắt khen ngợi khi ngươi bay lên nhìn lông vũ đẹp lắm phương hoàng hơi kinh ngạc dễ dỗ vậy sao chỉ cần không chặn đến ranh giới cuối cùng thì phù ngọc thu luôn rất dễ dỗ y lắc nước trên mình đang định leo ra khỏi vũng nước thì c u i đầu thấy hạt châu vàng được kia nên càng thêm vui vẻ hạt châu ngâm trong nước sáng lấp lánh mô hồ có thể thấy được một ngọn lửa bập bùng phù ngọc thu vui vẻ c u i đầu muốn ngậm hạt châu lên nhưng mọi ý quản h ỏ nên không ngậm được cuối cùng phượng hoàng đành thở dài đi tới thò móng vút quắp lên phường ngọc thu đã quên bén cơn tức giận ban nãy đi quanh hà châu rồi kinh ngạc nói hà châu này vốn đâu phải như vậy sân bên trong lại có lửa ngươi là mà phượng hoàng gật đầu ừ để hộ thân đới nếu gặp nguy hiểm thì một ngọn lửa phượng hoàng có thể đốt cháy đối phương hồn bay phát tán hà châu này chỉ đeo trên người phường ngọc thu cũng không chê xấu xí mà biến thành người rồi vui vẻ ứng thử hạt châu lên cổ chần cảm thấy càng hợp với g h cỏ của mình hơn phường ngọc thu yêu thích không buông tay thấy phượng hoàng yên tĩnh nhìn mình thì nghiêng đầu hỏi cảnh g của ngươi lành rồi linh lực cũng khôi phục lại mà không biến thành người được sao phượng hoàng bà chẩn nếu phượng hoàng thật sự xuất hiện trong hình người thì e là phù ngọc thu sẽ sợ phát điên phượng hoàng do dự chẳng phải ngươi ghét hình người à cũng đâu còn cách nào phượng ngọc thu nhớ ngoài chúng ta sắp phải đi huyền trước lâu rồi nhà sư nói có thể dùng kết dữ để tạm thời che giấu ký tức của ngươi nhưng nếu ngươi vẫn giữ nguyên hình phượng hoàng thì trên đường đi sẽ gặp nhiều rắc rối lắm hình người vẫn tiện hơn nhiều phượng hoàng trầm mặc sao thế phượng ngọc thu hỏi phượng hoàng nói hình người của ta xấu lắm phượng ngọc thu vừa cười khúc khích vừa giơ trên đá nước ha ha ha nhân loại nào mà không xấu chứ câu này c ầ n cần, cần ngươi nói hay sao phượng hoàng bà chấm phượng hoàng lặng lặng nhìn y rốt cuộc chậm chạp biến thành người ánh sáng chói loạn hiện ra khiến phù ngọc n g thu phải nhắm mắt hồi lâu mới mở ra phần người của phượng hoàng cao lớn áo bào đen tuyền bọc thân hình gầy gò vai rộng eo hẹp khi ngồi xếp bằng cao hơn phù ngọc n g thu rất nhiều tắt ra cảm giác áp mắt như một ngọn núi sừng sững chỉ là gương mặt n à y không hề tuấn mỹ như tin tôn mà trở lại trắng bệt khó coi như trúng độc. ngay cả phượng hoàng cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn trở thành bộ dạng n à y Hắn chỉ tùy ứ chọn bừa cuối côm ra gương mặt xấu xí cực điểm này. Phượng hoàng bình tĩnh nhìn s a n g phù ngọc thu muốn biết phản ứng của y. ai ngờ phù ngọc thu nhìn xong là ai không bị vệ xấu xí của hắn làm giật mình mà còn gật đầu nói. đâu có xấu ta thấy cũng được mà. Phượng Hoàng bà chẩm. bà mắt thẩm mỹ của chim trắng này quả nhiên có vấn đề nhưng phù ngọc n g thu con g o à y nhìn hồi lâu ừ, sao ta cứ có cảm giác từng thấy gương mặt này ở đâu rồi thì phải rất giống rất giống ai nhỉ phù ngọc n g t h ư ờ n h ớ n g o à y n g h ĩ nửa ngày rồi đột nhiên à một tiếng rất giống kẻ xấu xí trước kia ta gặp phương h o a n g bà chẩm lúc nãy người vừa nói cũng được giờ lại nói giống kẻ xấu xí à phù g ọ c t h u ơ n g đã xong cũng hối hận bịt miệng cười hít mắt lấy lòng hắn nhưng n g ư ờ i đẹp hơn hắn nhiều phù g ọ c t h u ơ vội vàng bổ sung trên mặt hắn có rất nhiều đường vân giống như nước chảy qua cát ta dùng bao nhiêu thuốc cũng giải không hết thật đó n g ư ờ i tin ta đi ta không lừa n g ư ờ i đâu có tưởng của người kia cực kỳ đẹp giải độc xong nhất định sẽ rất kinh diễm chỉ chắc là phù g ọ c t h u ơ vừa gom đủ thuốc giải thì người kia đã cũng là y chạy mất phụ ngọc thương nghĩ đến đây là ai rầu rĩ đạp nước một cái y ể u xìu đưa chân tới rồi ném hạt treo cho phượng hoàng mệt mỏi nói người đeo cho ta đi phượng hoàng gì cơ phụ ngọc thương ngả người ra sau nằm trên tảng đá tóc dài chẳng xỏa lót dưới người còn có mấy lọ ngâm trong nước như hoa lan bồng bềnh y lưỡi biển gác chân lên đầu gối phượng hoàng rồi nó chặn chút hết khí đeo vào rễ đeo vào cổ chân ta ẩy nguyên tắc của phù ngọc thu là cái gì cũng có thể bị thương ngoại trừ chân p h ư ợ n g hoàng cầm hạt châu nửa ngày rồi duỗi năm ngón tay thon dài cột vào mắt cá chân y một tên linh lực n h ư lửa toát ra từ ngón tay bạch ngọc rồi ngưng tụ thành một sợi dây màu đỏ vàng xuyên qua hạt châu p h ư ợ n g hoàng buộc dây vào cổ chân trắng n õ m của phù ngọc thu đột nhiên hỏi người tên ngọc thu à phù ngọc thu đang n g ử a đầu ngắm thác nước nghe vậy thì l i ế u lo nói phù ngọc thu ca ca ta đặt cho đợi phượng hoàng đọc thần trong lòng phù ngọc thu ca ca y đặt cho ca ca này chắc chắn không phải là phượng hành vân chim trắng luôn ở ba tộc nên không thể quen biết nhạc thánh được mắt vàng phượng hoàng l ấ lên nhưng không hỏi thêm nữa hắn im lặng buộc h ạ c châu vừa định rút tay về thì lại nghe phù ngọc thu thuận miệng hỏi còn người người tên dị Bàn tay phượng hoàng đang cầm cổ chân phù ngọc thu đột nhiên siết chặt sắc mặt lập tức t r ầ m xuống hắn hò h ữ n g nhìn phù ngọc thu chỉ là hỏi tên bình thường nhưng trong lòng hắn lại tuôn ra x é t ý điên cuồng đã lâu chưa có phù ngọc thu không hề thấy vẻ mặt đáng sợ của phượng hoàng mà còn cười ngây ngô chắc không phải người họ phượng tên hàng đấy chứ ha ha ha phượng hoàng lạnh lùng nhìn y h ạ châu vừa buộc vào cổ chân mơ hồ sôi sục như s ắ p nổ tung d i ọ n g ta bắp chân xinh đẹp của kẻ tao gan này chảy lên tới đầu rồi đốt y thành một đám tra tàn p h ư ợ n g ngọc thu quẩy chân lẩm bẩm nóng nhỉ p h ư ợ n g hoàn g rũ mắt nhìn c h ă m c h ă m hạt trêu trên mắt cá chân ngọc thu rồi lạnh lùng mở miệng gần từng chữ t a họ phượng p h ư ợ n g ngọc thu chậm rãi ngồi dậy tò mò nhìn hắn vậy ngươi tên gì mạng phượng hoàng là điềm rủi Cả tộc phượng hoàng đã bị ngươi hạ chết tai họa tai ương phượng hoàng nhắm mắt lại cố g i n xuống sự điên cuồng và xét ý không c á c nào khống chế trong lồng ngực đồng thời giấu đi lựa giận mãnh liệt trong mắt phương ương một cái tên tượng trưng cho tai họa ngày hắn phá vỏ cả tộc phượng hoàng diệt vong những kẻ tiếp cận hắn đều gặp tai họa liên tục thậm chí sau khi chết cũng không được luân hồi p h ư n g ngọc t h ư đã muốn biết thì hắn sẽ cho y biết phương ương lạnh lùng mở mắt ra ngọn lửa trong hạt treo càng lúc càng dữ dội như muốn xông ra ngoài cơn điên cuồng khiến ả o giác thỉnh giác xuất hiện bên tai hẳn tai họa tai ương phượng ương bỗng nhiên a tên hay ghê phượng ương đột ngột n g ẫ m đầu nhìn phù ngọc thu trên mặt phù ngọc thu đầy vẻ ghen tị thằng ngón tay chấm nước rồi nắn nót viết chữ lên tảng đá miệng còn lầm bầm ta chẳng thích tên mình chút nào ngọc thu ngọc thu nghe có hay gì đâu thà cứ gọi ta là phù tiểu thảo còn hay hơn phượng ương bà chấm phù ngọc n g thu vừa nói vừa viết chữ lên đá phượng ương cúi đầu nhìn ương này có nghĩa là mầm non tên người hay thật phù ngọc n g thu ôm mãi nhìn h ắ n nỗi ao ước trong mắt không hề giả tạo chút nào mầm nằm bẻ nhỏ nghe rất có sức sống phương ương bà c h ẩ m chương 34 n h ữ n g lời m ở ám trên đường về phượng ương một mực im lặng phù ngọc n g thu lừa dùng rễ sợ mong manh quý giá của mình đi bộ nên biến thành chim trắng đứng trên vai phượng ương vui vẻ chip chip không ngừng y còn hát bài c á i trong nước mà tin tôn dỗ thế nào cũng không chịu hát tâm tình phượng ương càng thêm phức tạp nhạc sư hay đàn bài này nên phù ngọc n g thu nghe mãi thành quen h i ế m k h i được một lần không bị lạc nhịp tuy giai điệu ai oán bi thương nhưng qua tiếng hát lanh lạnh của y chẳng hiểu sao lại trở nên hồn nhiên vui cười phù ngọc thu hót suốt dọc đường cộng thêm nửa ngày nơm nớt lo sợ vì phượng hoàng nên chưa về đến nơi đã uể oải nằm gục trên vai phượng ư ơ n ngủ thiếp đi phượng ư ơ n vừa về thì thấy trước cổng có một chiếc thuyền l i n bằng gỗ thuyền l i n này lớn hơn sân nhà rất nhiều đình đài lầu cát vô cùng nguy n g h tráng lệ nhạc thánh ngồi trên thuyền l i n đánh đàn thấy dung m ạ n kia của phượng ư ơ n thì sửng s ố hồi lâu mới điềm tĩnh nói thuyền chúc lâu ở phía nam dãy núi hi lễ cách đây rất xa nên chúng ta sẽ đi thuyền linh tới đó thuyền l i n này là một pháp khí quý hiếm tuy không có kết giữa phòng ngự bảo vệ nhưng được cải rộng rãi thoải mái chỉ mất một ngày là có thể đến huyền trúc lâu ở phù quân châu phương ưng ừ một t u ế n hắn nâng chim trắng ngủ trọng võ mà vẫn không quên dấu móng vuốt giữa lớp lông vũ nên lòng bàn tay trên lòng bàn tay rồi thuần thục gãy tàm phù ngọc thu trong mơ phù ngọc thu chẳng hề che giấu chút nào nũng niệu chip một tiếng rồi thoải mái lăn một vòng trên tay phượng ương nhạc thánh ôm đàn xuống thuyền linh nói chuyện của huyền chúc lâu nên giải quyết càng sớm càng tốt ngài còn chuyện gì quan trọng ở đây nữa không phượng ương cúi đầu nhìn phùng ngọc thu hiện tại thì không nhạc thánh nói và chúng ta thừa dịp ban đêm từ đó nhé cũng được phượng ương đang định đánh thức phùng ngọc thu thì nhạc thánh c ả n h ắ n lại chúng ta đi thuyền linh chưa mai là có thể đến rồi ngọc thu sợ độ cao nếu tỉnh dậy em là sẽ ẩ m ĩ không chịu lên thuyền đâu câu này q u á thân mật trong câu chữ lộ ra vẻ trìu mến và quen thuộc đối với phù ngọc thu còn mang theo sự dung túng cương chiều phượng ương bất giác nhíu mày nhạc t h á n h chìa tay về phía hắn để ta đem y đi năm ngón tay phượng ương khép lại theo bản năng nắm chặt chim trắng cảm giác kỳ quá trong lòng càng sâu hơn cảm xúc n à y vừa lạ lẫm vừa phức tạp hệt như h à m muốn chiếm hữu nhưng trong dục vọng kia còn xen lẫn một cảm giác nào đó nóng bỏng hơn cả lửa phượng hoàng phương ư ơ n không thích loại cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát này hắn cố giành xuống rồi tiện tay ném chim trắng cho n h ạ t h ắ n nhà t h ắ n vội vã đàn lấy phù ngọc thu thấy y bị ném vút qua nên ủy quất chip chip thì đưa tay vút nhẹ không sao đâu ngủ đi phù ngọc thu chở mình ngủ tiếp phương ư ơ n thờ ơ lạnh nhạt phù ngọc thu nằm trên tay ai cũng vô tư ngủ vậy sao nhà t h á n đặt vùng ngọc thu vào trong tay áo rồi gật đầu ra hiệu cho phượng ương lên thuyền linh phượng ương âm thầm siết chặt lòng bàn tay t r ố n g rỗng rồi phất tay áo bỏ đi nhà t h á n đi vào trong sân ngồi đàn một khúc dưới cây ngô đồng vẻ mặt dịu dàng chưa từng có hắn c h i ề u mến nó với b i n mộ lạnh lẽo ta ra ngoài một chuyến nhẽ hôm khác sẽ về phong lan trước m ộ bị gió thổi phất phơ như đang đáp lại nhà thắng mỉm cười rồi ôm đàn đi chỉ chốc lát sau thuyền l i n nhẹ nhàng theo g i á bay lên phù trận chi chít dưới đáy thuyền liên tục tuôn ra linh lực nâng thuyền l i n khổng lồ bay nhàn về phía trên trời nhà thắng tìm một chậu hoa bỏ ít đất vào rồi đặt phù ngọc thu lên trên ngửi được mùi đất l i n phù ngọc thu đang chìm trong mộng sung sướng vùi móng vào đất chẳng bao lâu sau nửa thân chim đã ngập trong đất l i n tơi xốp gối đầu lên mép chậu ngủ say sưa nhạc thánh còn muốn tưới c h e y nhưng nghĩ lại phù ngọc n g t h u bị xối nước tỉnh dậy không chừng lại chiếc chiếc c h ữ hắn nên đành thôi phương ương không có c h u y ê n thuyền linh thành thức nhạc thánh quét qua cảm nhận được trên nóc thuyền có linh lực giao động hắn lướt gió bay lên nhưng chưa kịp đứng vững thầy đã nghe tiếng lửa phượng hoàng cháy xèo xèo kèm theo một tiếng rú thạnh t h i ế t thê lương nhà thánh ngẩm đầu nhìn phượng ương xỏa tóc ngồi quay lưng lại ở rìa mái hiên mặt trăng to lớn làm nổi bật hình dáng ưu mỹ của hắn l ự phượng hoàng đang c h ả y hừng hực đốt kẻ đến đây ám sát ra trò v ụ một tiếng l ự phượng hoàng biến thành một đốm sáng n h ạ o bên cạnh phượng ương rồi hòa tan vào áo bào đen tuyền chẳng còn thấy t â m hồi đầu nữa nhà khánh âm thầm thở phàm một hơi thật sự không hiểu được làm thế nào mà tên nhắc n g ố c ngách phù ngọc thu kia lại quen biết phượng hoàng nguyên văn của phù ngọc thu là thế này hắn bị diêm la sống nhốt ở c cử trọng thiên tra tấn ghê lắm còn ta không hề sợ diêm la sống độc ác tàn bạo một cước đã văng cánh cộng ta mấy chục thước để cứu phượng hoàng ra khỏi nguy khốn phượng hoàng lương thiện vì b o đáp ơn cứu mạng của ta mà cố phá vỡ trận p h á p rồi tung cánh bay đến cứu ta l ụ c ẩ y trên mặt nhạc hắn đầy vẻ hoài nghi phượng h o à n g tôi cũng biết hắn không tin nên bóp ngón cái và ngón t r ỏ thành một khoản g nhỏ à... thì có thêm mắm d ạ n g muối chút xíu xíu chỉ có tí tệ thôi nhưng sự thật cũng gần giống vậy đó nhạc thắn bà chấm khoa nói tại sao phượng hoàng bị gãy c á n h không thể tự chữa lành mà chỉ cần nói tới tin tôn thôi đấng chỉ tôn vô thượng tu vi ngập trời tính khí thất thường như thế sao lại dễ dàng để y cứ u phượng hoàng bê cầm từ ngay dưới, dưới mí mắt mình được lá cây này thêm mắm d ạ n g muối chắc không ít đâu nhạc thắn nghĩ thầm hố ngồi với năng lực phượng hoàng cũng chẳng cần một con chim trắng không có linh lực cứu mình ra khỏi chuỗi ngục tù c h u yên bị đặt cửa p h ụ n g ngọc thư hoàn toàn không thể tin nổi nhạc thánh đang nghĩ ngợi thì trên t r ờ i đột nhiên vang lên tiếng rồng g ầ m mưa rì rào rơi xuống làm mãi ngói lưu lì lấp lánh nước nhạc thánh nhíu mày ôm chặt cây đàn hắn tưởng lại các kẻ đến truy sát phượng hoàng vừa định ra tay thì đã thấy một con rồng đen đáp xuống m á i hiên rồi hóa thành người cung kính quỳ xuống vân quy nói tôn thượng ngày không sao thì quá tốt rồi ạ nhạc thắn chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi tôn t h ư ợ n g tôn gì tôn nào nhạc thắn vốn thông minh nên trong khoảnh khắc đã kết hợp với những câu khoác l á c của phù ngọc thu để tìm ra lời giải thích hợp lý nhất nghe đồn bên cạnh t r í tôn vô thượng ở cửu trọng thiên có hai vị tùy tùng long tộc một rồng đen và một rồng x a n hai h mắt nhạc thắn tối sầm mặt mũi tái mét trời cao đất dài ơi phượng hoàng c h í n là tin tôn cửu trọng thiên nhạc t h ắ n suýt khóc vì sự ngốc nghếch của phù ngọc thu lại còn cho ông truyền thờ phượng hoàng của diêm la sống cho phượng hoàng phượng hoàng vô cùng vui vẻ còn luôn m i ệ n khen ta giỏi nữa dạy phượng hoàng mắng diêm la sống tám trăm h i ệ p cho hắn sửa tính xấu của mình đi những lời quay quan của phù ngọc thu lặp đi lặp lại t ự như sấm sét giáng xuống đầu nhạc t h ắ n nhạc t h ắ n chỉ thấy xấu hổ giùm phù ngọc thu vẻ mặt vô cùng thê thảm nếu ngày nào đó phù ngọc thu chết thì nhất định sẽ bị sự ngu ngốc của mình hạn chế t phương ương thản nhiên hỏi bố n t ậ p biết ta xuống h ạ giới thế nào rồi vân quê cũng bị dung mạ của phương ương làm giật mình nhưng mau chóng chấn tĩnh lại rồi cùng tĩnh đáp phượng bắc hà có giả tâm cực lớn lại không an phận tuy hắn đã về lưu ly đạo nhưng lệnh cho thưởng của h u y ệ n trúc lâu hình như là do hắn đưa ra đấy ạ nghe não phượng hành vân đã thông đồng với yêu tộc tộc t r chữ mới của yêu tộc là vân quy dè dặt nói một con báo tuyết phương ương mỉm i cười thiết thú và chẳng phải hắn hận t a lắm sao vân quy không dám trả lời mà nói tiếp thiếu tồn khổng tước thì an phận hơn nhưng hắn đã sai không ít tộc nhân đi tìm quả âm đằng khắp hạ giới phương ương trầm ngâm phường hành vân phượng bắc hà phượng tuyết sinh vân quy đang định nói đến tộc in sổ thì chợt nghe phương ương nói ta nói tên mình cho y rồi vân quy sững sờ lập tức hiểu ra y trong miệng tôn tin là ai trong lòng nàng nổi lên sóng to gió lớn suýt nữa không giữ được vẻ bình tĩnh tôn thượng cực kỳ căm ghét cái tên nhục nhã kia ai dám nhắc tới nhất định sẽ bị nhìn, th... nhìn xương thành cho vậy mà chim trắng kia chỉ xuống h ạ giới một lần mà vị trí chim trắng trong lòng tôn thượng đã đặc biệt đến mức này rồi sao vân quy không dám hỏi nhiều mà cúi đầu làm thình có may phương ương không bắt nàng trả lời mà trầm ngâm nói thiếu t ô n ba tộc cũng họ phượng l ợ i y nghi ngờ thì sao vân quy bà chấm nhạc thánh chấm chấm chấm không với đầu óc của y chắc sẽ không nghĩ ra được điều này đâu đi đi phương ương thản nhiên nói bà bốn tộc từ nay đổi thành họ phượng hết đi vân quy chấm họ chấm họ chấm hỏi nhạc thánh bà chấm vân quy giật mình tôn thượng bốn tộc vốn đã có ý đồ xấu nếu đưa ra lệnh này ngài ở hạ giới một mình bị áp chế tu vi chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm đấy h ạ phương ương thản nhiên cười nói bọn hắn đã bỏ ra bao công sức dựng sân khấu kịch ở hạ giới tôi thêm một mùa lửa thì đã sao vân quy nghẹn lời không thể làm gì khác hơn nên đành nói vâng nàng tuân lệnh rồi hóa thành rồng bay đi phương ương quay đầu nhìn nhạc thắn cười như không cười nhạc thắn ừm b i phượng hoàng là tin tôn nhạc thắng cũng không quá chấn động dù sao phượng hoàng sinh ra đã bất phàn nếu hắn thật sự bị cầm tù ở cửu trọng thiên mất tự do thì nhạc thắng mới thấy kinh ngạc cản tượng duy nhất của nhạc thắng là xấu hổ và lo lắng thay cho phù ngọc thu thấy mất v à g phượng ư n g liếc tới thì không cần đán cũng biết ý của hắn nhà thắng thở dài b i phượng hoàng tạm thời sẽ không hại phù ngọc thu nên đàn cúi đầu nói tôn thượng yên tâm ta sẽ không nói chuyện này với ngọc thu đâu phượng ương nở nụ cười lạnh nhạt tự nhiên đang chất vấn tình nghĩa giữa hai người chẳng phải các ngươi là bạn thân à dù có liệu mạng cũng phải nói sự thật cho bạn mình biết chữ nhĩ nhạc t h á n nhất thờ không biết trả lời thế nào phượng ương liếc hắn một cái rồi lại nhìn về phía trăng tròn cuối trời ngươi đến huyền c h ú c lâu trước đi phượng ương thờ ơ nói đ ể tra xem trên l i n h văn truy tìm k h í tức của ta là cái gì nhạc t h á n nghi hoặc nhìn hắn chẳng phải họ đang trên đường đến huyền trúc lâu sau phương ư ơ n nói đi đi đừng hành động khinh suất nhà thánh bà chấm bảo mình điều tra mà lại không cho khinh suất là sao nhà thánh nhìn ngẫm câu nói của phương ư ơ n chẳng lẽ muốn đẩy mình đi nhà thánh cảm thấy mình không nên nghĩ nhiều nữa dễ mất mạng lắm vâng v ừ muốn bảo đáp ơn cứu mạng năm xưa của phượng hoàng nên nhà thánh cũng không từ chối mà gật đầu nhảy xuống thuyền lên cửa gió bay đi phương ư ơ n nhìn mặt trăng tròn vằn vặn p h ư n bắc hà kim m hắn cười khởi rồi đi vào khoang thuyền phương n g ọ thu ngủ say sưa quậy lung t u n đạp băng hơn phân nửa đất lên trong chậu ra bàn ngọc phương ư ơ n đi tới nhìn thoáng qua quả cầu trắng như tuyết giờ đã dính đầy đất cát hệt như đang tắm bùn phương n g ọ thu rất mê đất lên thậm chí còn vùi đầu vào đất chỉ thấy được hai chiếc lông đuôi v ĩ n lên và thân hình và t h a n chim lấm lem phượng ương nhớ mày sợ y chết ngạt nên đưa tay túm lông đuôi y kéo lên phù ngọc thù chú đầu xuống trên mỏ toàn là đất miễn cưỡng vẫy cánh rồi ủy khuất chip chip mấy tiếng phượng ương nhớ mày niệm chú tại s ạ c đất l i n trên m ì n chim trắng rồi bưng y đặt lên ghế dài phù ngọc thù khó chịu lan hai vòng mơ mà mở mắt ra chip chip con nhàu muốn muốn đất cơ phượng ương bận lắm phường ọ c thù lắc đầu không bẩn y ngủ mê sảng nhào lên muốn chui vào chợ hoa trên bàn phường ường cũng không cạn mà thậm chí còn thả y vào lăn lộn mấy vòng mới thản nhiên cười nói trong đất có sâu đấy p h ư n g ngọc thù lăn lộn đã đời đang hài lòng địch ngủ tiếp thì nghe thấy năm chữ này làm toàn thân run lên lập tức bừng tỉnh chíp y hét lỡ một tiếng trôi lột nhào ra khỏi chợ hoa liều mạ xù lông lên lắc m ạ n để g ũ sâu ra phụ ngọc thu nức nở sâu đang c ắ n ta kìa phương ương không ngờ y lại phản ứng mạnh đến vậy thầy y suýt nữa là nhổ trụi lông để bắt sâu thì đành phải nói hết rồi còn mà hai mắt đậu đen của phụ ngọc thu tràn đầy hoảng sợ phương ương không nói còn đỡ vừa nói đến sâu thầy y lập tức cảm thấy trên người mình như có một bầy sâu lúc nhúc chui vào lông vũ chim chẳng lắc mạnh rồi ngoái đầu nhìn trên người mình có sâu không nhưng y quá béo nên chỉ quay vòng vòng tại chỗ làm thế nào cũng không thấy được toàn thân quấn đến độ nước mắt sắp trào ra thấy phượng ương ngồi đằng kia phù ngọc n g thu l ã o đ ạ o nhào tới chỗ hắn phượng hoàng phượng ương đã giơ tay sẵn để b ế cục bông trắng không hề nhẹ trên lòng bàn tay phù ngọc n g t h u đang sợ cuống cuồng nên không hề để ý mình đang ở đâu ngẩng đầu n à y nỉ phượng hoàng bắt sâu cho mình cánh ta nó đang cánh ta kìa có khi nào nào chui vào rễ ta luôn không phương ư ơ n vừa qua là bắt sâu không hề tồn tại v ừ suy nghĩ câu nói của phù ngọc thu rễ chi mà lại có rễ sao phù ngọc thu k h n t r ư n g hỏi bắt được chưa phương ương chưa phù ngọc thu càng sợ hơn ý tưởng chim trắng nhiều lâu nên sau ẩn nấp hết rồi thế là v ộ vàng hóa thành người chip một tiếng ngồi trên đ ư ờ phương ư ơ n phương ư ơ n bà chấm đúng lúc này bên ngoài thuyền linh đột nhiên vọng vào tiếng chim thương loan kêu to theo sau là tiếng g á i của khổng tước âm thanh linh lực va chạm nhau càng lúc càng gần dường như đang hướng về phía thuyền linh phương ưng cao mày ngoài thuyền một con thương loan sải c á n h bay đến rồi đáp xuống nóc thuyền hóa thành người chính là thanh khê khổng tước cũng xả xuống phụ tuyết sinh hóa thành hình người chậm rãi nói Ta thấy trước mặt đánh rắm thanh khê lạnh lùng nạt ta đổi u theo âm đàng bao lâu nay sao ngươi vừa xuất hiện lại thành của ngươi hả phế vật phượng tuyết sinh bị mắng yểu xìu cuối đầu ủ rũ nói ta đúng là phế vật mà thanh khê tự biết mình thì tốt xéo đi thanh khê đổi u theo âm đàng bao nhiêu ngày chỉ để vặt quả giao nộp cho tin tôn tốt nhất là có thể đưa đệ đệ ngốc của nàng về ai ngờ nữ trường lại bị phượng tuyết sinh ngáng chân phượng tuyết sinh bị chửi sai suốt tinh thần nhưng vẫn chậm rãi nói nhưng phụ tôn muốn quả âm đ ằ n âm đ ằ n đã bị hai người truy đuổi đại thương nguyên khí linh lực chẳng còn bao nhiêu rơi vào tay bọn họ bị vặt quả chỉ là sớm hay mụn mà thôi với tấn t ì n táo bạo của thanh khê đâu dễ nhường quả mần theo đuổi bao ngày cho kẻ khác đang định mắng ba chữ thô tục chip chip chip thì chờ cảm nhận được một uy lực mạnh mẽ ập tới còn người thanh khê và phượng thuyết sinh co l ạ vội vã phi chân xuống mái hin rồi cung kính quy một chân xuống sàn thuyền bọn họ đã nghe nói tin tôn xuống hạ giới nhưng không ngờ mình suy sẻ như vậy khó khăn là mới tìm được một chiếc thuyền linh để thương lượng với bạn tốt về c h i ế n lợi phẩm sắp tới tay ai ngờ gặp chúng tin tôn hai người chạy mồ hôi lạnh r ồ n g r ồ n g lúc nãy bọn họ biến về nguyên hình bay tới đời tôn thượng ghét nhất là chim x ò e cánh phường tuyết x u n n b u ồ n rầu nghĩ chắc phụ tôn sắp bẻ cánh mình rồi sau đó hắn lại nghĩ bẻ gãi có sao đâu dù gì mình cũng là rác rưởi xấu xĩ s ắ n rồi mồ hôi lạnh chạy xuống cằm thanh khê mơ hồ cảm thấy trên cổ đang gác một thanh đào sắc bén chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống hai người nơm n ấ p lo sợ chờ tin tôn trong thuyền giáng tội cửa gỗ khắc hoa của thuyền linh đóng nhưng có thể thấy lờ mờ hai bóng người dính sát vào nhau thanh khê nín thở đánh bạo nhìn lướt qua con ngươi lập tức co lại tin tôn thế mà lại thân mật với người khác vậy sao đúng lúc này trong thuyền linh trượt vọng ra tiếng khóc nức nở Ngươi chương ba mươi tiếp chứ tìm lăm âm đằng đanh đá p h ư ợ n g ngọc thu cảm thấy như có một b ầ y sâu lúc nhúc đang gặm rễ mình chị hơi động nhẹ đã đau gần chết y ôm cổ phương ương nhắm tiệc mắt không dám nhìn lông mi dài rậm ướt sũng bị dạ cho sợ phát k i ế p nằm n g ó tay phương ương bị y ép sờ lên đường ngọc lắng m ị muốn rút về thì phùng ngọc thu lại cằn nhằn không dứt để ngăn y nói tiếp một đống từ khiến người ta hiểu lầm phương ương đàn phải rũ mắt xuống một tay ôm vòng em mạnh khảnh của phùng ngọc thu để y khỏi bật n g a còn tay kia sờ s ạ n dập theo bắp chân mịn màng để tìm sâu cùng lúc đó hắn lạch nhà truyền âm ra ngoài gì mà ồn ào thế thành khề nút nước miếng cảm thấy mình sắp mất mạng ngay tại đây phá đám tin t ô n đang ân ái kịch liệt với một thiếu niên không biết tên từng chữ như lưỡi dao sắc bén có thể s á t lát thịt chim thương loan ra ăn sống thành khề vắt óc nghĩ trong phương ngàn kế để thoát thân biết đâu trên đ ư ờ thiếu niên kia có sâu nên tin ê t ô n chỉ dịu dàng bắt sâu cho y thì sao chữ cánh kia có thể nói là sâu cũng nên chắc không phải từ ngữ m ở á n gì đâu d a đầu óc mình đen tối quá nên nghĩ nhiều thôi thanh khê điên cuồng tìm một lời giải thích trong sáng và hợp lý cho mấy c ơ vừa rồi sau khi suy nghĩ rõ ràng thì lại trầm m ặ t điều này có thể sao thanh khê đang sụp đổ thì nghe phượng tuyết xuân chậm rãi nói là phụ tôn mất hứng tuyết xuân biết lỗi rồi xin phụ tôn trách phạt thanh khê bà chấm thanh khê t r ợ n tròn mắt con công, công sầu đời này chán sống rồi sao mất hứng gì chứ ngôi không thể giả vờ nhưng nghe không hiểu sao thanh khê không biết ba tập đấu đã rút cuộc ai có thể kể thừa vị trí tin t ô n nhưng chắc chắn không phải tên đần phượng tuyết sinh này tên đần phượng tuyết sinh thành khẩn xin lỗi xong lại y ế u suy quỳ cả hai chân như đang chờ sự tội thanh khê một lời khả nói hết l i ế c h ắ n nàng cứ tưởng tin t ô n sẽ nổi trận lôi đình ai ngờ lại nghe được một câu Ừ, biết sai thì sửa ngứa địa tuyên tôn vẫn giống như t h ư ờ n g lệ cứ như đó chỉ là chuyện vật vẫn còn không quan trọng bằng bàn h ạ t của hắn s a o lúc n ã y lại cãi nhau thanh khê bà chấm thanh khê giật mình hai người tung c á n h bay lượn trên địa bàn của tuyên tôn còn phá đám chuyện tốt của tuyên tôn thế mà không chi cứu sao tuyên tôn đã không trát thì thanh khê cũng vội vàng lạng sang chuyện khác tôn thượng ta và thiếu tôn khổng tước đang truy đuổi một cây âm đằng ở hạ giới mới đuổi đến đây thì âm đằng kia biến mất tâm chắc nấp và o gió sợ nào n đó trên thuyền linh này rồi ạ tâm tình p h ư ợ n g ương có vẻ rất tốt thầy nhìn nói vậy thì tìm đi thanh khê âm thầm thở phào một hơi còn p h ư ợ n g tuyết xuân lại hết sức thất vọng trên mặt viết đầy câu ủa không phạt mình n à thanh khê tấm hắn đến khu vườn nhỏ trên thuyền linh rồi lặn lùng nói người muốn chết thì chết một mình đi đừng kéo ta theo phụ tích sinh cúi đầu ủ rũ nói xin lỗi ta là đồ vướng víu thanh khê bà chấm thanh khê quả thực không cách nào giao tiếp với loại người nói ba câu thì bi quan hết hai câu rưỡi này bực b ộ nguyên thắng một cái rồi v ậ n chuyển linh lực âm thầm tìm kiếm âm đằng trên thuyền linh rộng lớn lúc nãy tin ê t ô n giao tiếp với bọn họ bằng cách truyền âm điều này gián tiếp cho thấy tin tôn không muốn thiếu niên kia biết đến sự tồn tại của hai người thanh khê tặc lưỡi chẳng biết nghĩ đến điều gì mờ ám mà nhìn tới chỗ tin tôn vượt ánh mắt sâu xa lân lực âm đằng đã gần cạn chỉ cần bọn họ hành động kín đáo một chút thầy có thể bắt được nó mà không làm kinh động tin tôn trong thuyền linh phù g ọ c thu ỉu x ê u nét vào trong ngực phượng hoàng được xoa chân hơn nửa ngày rốt cuộc cảm thấy b à y sâu trên đùi đã rút đi như thủy triều bắt x o n g rồi phương ương nói thấy đỡ hơn chút nào chưa phương ương thương đánh bạn cúi đầu nhìn phát hiện trên hai chân trắng n õ n quả nhiên sạch trơn ngay cả vết sâu cắn cũng không có Ê thở phàm một hơi rồi cúi người r ắ n r ẽ n sờ trên mình lẩm bẩm thế này là sao Rõ là lúc nãy ta cảm thấy rất nhiều sâu đang cắn trên ta mà phương ương im lặng chắc chỉ là ngủ tê chân thôi không có sâu, phù ngọc thư lại làm anh hùng hảo h ó n nhảy n h á c t â n bừng, e nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên đùi p h ư ợ n g ương, mũi chân t r ắ n g xử rụt rè chạm đất, hạt châu trên mắt cả chân xoay tròn, lộ ra một đạn bắp chân tắt lên vẻ gợi cảm. phù ngọc thư s ợ a sang áo tràng rồi nhìn quanh thắc mắc, nhà sư đâu rồi. p h ư ợ n g ương âm thầm dời mắt k h ỏ i hạt châu rồi t h ở ơ đáp, bản thân của ngươi có việc gấp đi trước rồi, bảo ta nhắn lại với ngươi một tiếng. phù ngọc thu nghi hoặc nhìn hắn đột nhiên cảm thấy ngữ điệu của phượng ư ơ n khi nói ra hai chữ bạn thân hơi kỳ quái y chưa kịp nghĩ thêm thì trên đỉnh đầu t r ợ t vang lên một tiếng đùng đình tài nhức áp sau đó m á hiên bị miệng vỡ t o n p á t phù ngọc thu hoàn toàn không kịp phản ứng chỉ cảm thấy eo mình bị ôm chặt sau đó là một trận trời đất quay cuồng đến khi định t h u n lại thì y đang nép trong ngực phượng ư ơ n chỗ y vừa đứng chỉ còn là một đống đổ nát dây leo mảnh đen nhắn đan vào nhau chằng chịt đống sợi đầy gai nhọn ngọn ngợi như rắn phương ư ơ n lạnh lùng liếc t a n g thanh k ê mới vừa rồi còn nghĩ nhất định phải kín đáo bắt được âm đằng sợ hãi thò đầu ra lỗ thủng thấy khuôn mặt lạnh lẫm và uy lực quen thuộc của phương ư ơ n thì trong đầu lập tức hiện ra một đống tiết mục chỉ tôn vô thượng che giấu thân phận để tìm tình yêu đích thực mặt nàng tải mép có linh cảm hôm nay mình sẽ mất cả chì lẫn chài kẻ cầm đầu phượng tuyết sinh chưa hiểu được ẩn ý của phụ tôn khi giao tiếp bằng truyền âm nên nhảy xuống thẳng nên nhảy thẳng xuống từ lỗ thủng trên đầu rồi đứng cạnh âm đằng thái nam n h ả y m à n theo khí tức của tin tôn ôm một thiếu niên tóc trắng trong ngực phượng tuyết sinh thoáng sửng sốt rồi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biết mình lại là mất hứng của phụ tôn nữa rồi hắn đang định hành lễ thì phượng ương lít hắn một cái trong mắt vàng cuồn cuộn lệ khí phượng tuyết sinh chấm hỏi Nói, xin lỗi. đồng lúc này ông đằng đang ngọn ngợi bỗng nhiên phóng ra vô số dây leo giương manh m ù v u t khắp phía s ợ dây m a g theo gai nhọn quất vun vút hung lệ âm tàn ô n đ ằ n cực kỳ hung hãn cứng đầu y là tin quá do âm khí biến thành bạn nam khó gặp nên mới bị hai người truy đuổi như rụt chó lâu như vậy giờ thấy hết đường thoát rốt cuộc y không thể nhịn được nữa dây leo vút qua như muốn cuốn t h a tất cả mọi người chung quanh chẳng chút nương tay như quyết tâm ngọc đá cùng vỡ thanh khê và phượng t h í ế t sinh liên tục tránh né ngay cả khi bị dồn vào đường cùng khí thế âm đằng vẫn không hề giảm suốt thanh khê nghĩ thầm tôi này quá hung dữ chẳng lẽ tôn thượng không ra tay sao nàng liếc sang chỗ tin tôn sau đó lập tức tái mặt đáng chí tôn vô thượng cũng không vì một cây âm đằng tấn công bừa bãi ngay trước mắt mình mà giận tiếng mặt thậm chí hắn còn chẳng thèm để ý âm đằng tràn đầy s á c khí kia mà chỉ hờ hững vòng tay che chở thiếu niên tóc trắng bé nhỏ trong ngực mình rồi u mát mở ra một tầng hộ thân để mặc dề leo hung ác quất vào kết giới thanh khê bà chẫm giờ phút này vẫn không quê mỹ nhân sao không hổ là tin tồn mỹ nhân phù ngọc thu chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra đã được phượng ương ôm vào lòng che chở nghe từ yến quất vun vút bên tai y cũng biết có chuyện của mình chẳng giúp gì được nên y dứt khoát vòng tay ôm eo phượng ương ngoan ngoãn làm h ò a treo tường để không gây thêm phiền phức cha hắn nữa phượng ương bị ôm eo bỗng nhiên cứng đờ nặng nề nhìn đỉnh đầu trắng xóa của phùng ngọc thu âm đằng rốt cuộc h ầ o hết linh lực khó nhọc h ó a thành người đen nhánh vô số dây leo từ từ thu nhỏ cuối cùng co lại thành tóc đen xõa xuống phủ kín toàn thân là ẩn tóc vẫn là dây leo mọc đầy gai nhọn không ngừng uốn éo cả người âm đằng t u á c h ra vẻ u ám so với y thì phượng tuyết sinh luôn ủ ê quả thực còn tươi sáng hơn nhiều hai mắt y đen kê chẳng chút ánh sáng trên người không một mảnh vải mà chỉ có mái tóc dài đen óng ánh che kín toàn thân âm chầm nhìn thanh khê và phượng tuyết sinh rốt cuộc hái miệng thốt ra câu đầu tiên ta mẹ ngươi được dây, dây leo dây leo dây leo dây leo thanh khê và chấm phường tuyết sinh chấm chấm chấm thật quá thô tục rồi phù n g n g ọ c t h u đang yên lặng nét trong ngực phượng ương đột nhiên sững sờ quay đầu Âm đằng vẫn đang hùng hộ mắng mở chửi bậy xong nhân tiện hỏi thăm liệt tổ liệt t ô n g cuối cùng lại c ô n g kích tinh thần m ị t thị ngoại hình và thân y tối tâm đến mức t r ê n trán như tỏa ra từng làn khói đen khi chửi người bằng giọng non nớt khàn khàn lại mơ hồ sinh ra ảo giác ma quỷ địa phủ đang quyền r ũ cây độc khiến người ta không mà run. Thanh Khê Thanh người giận người, run. nộ đồng đồng, ta rết mà mẹ nó, d âm y dây dây leo, dê leo, dê leo, Thanh Khê, h bà c ấ Thanh khê tức run người, gọi ra một thanh ta thịt Khê phẫn phải ra run người, nước nộ mắng, ta phải làm người. kiếm rồi gọi làm đằng lạnh lùng nhìn nàng trong mắt đầy vệ hung ác cha mi đang chờ mi đến làm thịt đây p h ư ơ n g tuyết sinh thị xã hơn vừa bị mắng câu đầu tiên đã nằm ngửa mặc người mắng chửi hắn vốn đã ủ ê rầu rĩ giờ lại càng thêm chán đời chỉ muốn tìm chỗ treo cổ để khỏi lãng phí không khí hít vào thanh khê thật sự không nhịn nổi nữa tin t ô n ở đây cũng mặc kệ cầm kiếm xông lên để khỏi mất công âm đằng cạn kiệt linh lực này còn chưa chết mà mình đã bị tức chết linh lực thường loan cuốn theo lửa giận mút trời của thanh khê hùng hổ xé gió lao tới nhưng âm đằng c h ỉ là một nụ cười l ạ n h muốn quả c ủ a ta thì đem mạng ra đổi đi con người thanh khê coi lại phản ứng cực nhanh lui ra sau nàng sợ hãi nói người muốn tự nổ linh đan ạ p h ư ơ ngọc n g thu <cười> cái h chấm chấm. ấ m c này ta quen lắm phương ương nghe được tự nổ linh đan chẳng hiểu sao tự dưng thấy khó chịu hắn thích nhìn chim chóc máu mê đầm đìa rút lông vũ và o sức sống cho nổ tung d i ữ trời nhưng không cách nào chấp nhận được bốn chữ tự nổ linh đan bốn chữ này hệt như gai nhọn đâm sâu trong lòng hắn tuyệt đối không thể chạm vào phụ tết xuân nằm ngửa c h ợ chết trên mặt đầy vẻ thanh thản như ở tây thiên phượng ư ơ n cảm nhận được linh lực dao động chung quanh đang muốn đưa tay ra cản thì phù ngọc thu đột nhiên trêu ra khỏi ngực hắn rồi đi nhanh tới chỗ âm đằng trong ngực bỗng dưng trống rỗng làm phượng ư ơ n khẽ nhớ mày phù ngọc thu kinh ngạc nhìn thân người đen bóng đang quay lưng về phía mình rồi dè dặt gọi âm đằng lúc này âm đằng mới phát hiện sau lưng cũng có người hùng ác nha răng như sói con bị dồn vào đường cùng ai gọi jamie đấy vừa quay đầu thì lập tức đối diện với một gương mặt vô cùng quen thuộc âm đằng sững sờ cỏ chương 36, ngôn ngữ dây leo linh lực cùng bạo sắc nội t n g đột ngột ngưng lại âm đằng vừa thấy mặt phù hợp thu thì theo bản năng thu linh lực về nhưng lúc nãy Âm đằng đã hạ quyết tâm ngọc đã c u n g vỡ nên tự nổ linh đan c h ẳ n g chút nương tay giờ muốn đổi ý cũng không ngăn được khí thế mạnh mẽ kia nữa thấy sắp tự nổ Âm đằng vội nói cỏ đi mau phù ngọc thu bà chấm nãy giờ toàn nghe Âm đằng nói bằng ngôn ngữ dây leo nên phù ngọc thu cũng không biết Âm đằng đang mắng người hay đang gọi y nữa phi n n g của cỏ và thao giống nhau nếu ô n đằng tự nổ thì chỉ sợ cả thuyền linh sẽ biến thành cho tàn trong lúc cấp bát phù ngọc thu thật bản năng vung ra một luồng linh lực nước để làm dịu linh lực nóng nảy của ô n đằng n h ư n năm đó y tự nổ linh đan ngay cả phượng bắc hà cũng không cản kịp huống chi là linh lực mèo cà của phù ngọc thu thanh khê vội vã xong ra ngoài trong lúc vô tình nhìn lại thì đột nhiên sững người khi t ứ t o á ra tự thiếu niên áo trắng kia chính là đệ đệ bặt tức của nàng sao thanh khê s u y phát điên nàng không còn được thời gian để suy tư tại sao bạch tước lại có hình người âm đằng sắp tự nổ mà đồ ngốc kia còn ngu ngơ thò mặt tới gần chẳng lẽ y thật sự nghĩ mình có thể dễ dàng ngăn chặn linh vật tự nổ linh đan sao trong lòng thanh khê sụp đổ nhưng vẫn đổi hướng lo a tới bảo vệ phù ngọc thu sau đó c h ỉ nghe phực một tiếng ngọn lửa bùng lên l i n h lực âm đằng thuần âm thậm chí còn mang theo âm khí của vô số s á c chết phù ngọc thu vẫn chưa hoàn hồn quay đầu nhìn phượng ương phượng ương cười nhẹ với y lúc này phù ngọc thu mới yên tâm quay lại đợt ôn chuyện cũ vợ âm đàng anh hợp phát giác con trai hợp phượng tuyết sinh của diêm la sống và t ỷ t ỷ thanh khê của b ạ c h tước cũng đang ở đây phù ngọc thu sững sờ hít sâu một hơi thanh khê phượng tuyết sinh bà chấm tạm thời khoa nói n đến thanh khê nhưng phượng tuyết sinh rõ ràng là người của diêm la sống diêm la sống phát rồ ép âm đằng vào đường cùng phải tự nổ linh đ à n phù ngọc thu tức sôi máu nhe a răng với phượng tuyết sinh rồi nhanh chóng và o tổ chức m ặ t âm đằng c h i a tay ra ông đặng lập tức hiểu ý hóa thành dây leo đen nhánh trên rìa còn t r e một hạt treo đỏ bột một tuyến quấn quanh cổ tay phù ngọc thu vòng tay đen tuyền và cổ tay trắng mãn của phù ngọc thu làm nổi bật nhau hạt treo đỏ rực trên xương cổ tay hệt như nốt ruồi chu sa rõ ràng chỉ là đen nhánh và trắng tinh nhưng phượng ương lại thấy chướng mắt lại thường hắn khẽ nhíu mày nhìn khi thấy bừng bừng của phù ngọc thu còn tưởng y muốn đánh nhau ai ngờ sau khi đeo âm đằng lên tay thì lập tức chạy tới cạnh phượng ương làm cáo mượn oi h ù n g các n g ư ờ i m à còn hung dữ thì ta không khắt khí đâu đấy phượng ương bà chấm phượng ương cúi đầu cười như không cười lít y một cái giờ thanh khê chẳng còn màn đến quả âm đằng thấy phù ngọc thu thân thích ở cạnh phượng hoàng thầy hiểu ngay tên nhóc khờ khạo này vẫn chưa biết thân phận phượng hoàng nàng đang định nói chuyện với phù ngọc thu thầy phượng ương bỗng nhiên ngước mắt lên t r o n mắt vàng như có lửa cháy rực nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo nhìn về phía nàng thanh khê thanh khê lập tức nuốt xuống lời vừa ra tới miệng phượng tuyết sinh lồng còn bỏ dậy từ dưới đất vẻ mặt đầy tuyết núi vì không bị dây leo cuốn đi phượng ư ơ n lặn nhà truyền âm đi đi thanh khê và phượng tuyết sinh không dám trái lời nên vội vàng rời khỏi thuyền lên phù ngọc thu không tin bọn họ dễ dàng rút lui như vậy giống như còn nhím dù lông cảnh giác nhìn theo hai người cuối cùng y vẫn chưa yên tâm nên r ắ n rén đi ra ngoài tận mắt thấy phượng tuyết sinh và thanh khê nhảy xuống thuyền linh rồi hòa vào bóng tối bên dưới phùng ngọc thu rốt cuộc thở pha một hơi nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì toàn thanh phùng ngọc thu đã cứng đờ nhảy nhảy xuống phượng ương dùng l i n h lực thu dọn s ạ c sẽ đống hỗn độn trong thuyền linh chưa kịp thu tay lại thì một bóng người t r ắ n g như tuyết đột ngột xông vào từ bên ngoài y nhảy cao ba thước rồi đu trên người phượng ương a a phượng hoàng phù ngọc thu hệt như chú thọ sù lông hai chân quạp chặt e phượng ư khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét vì sợ hãi hét lên nằm ỹ bên ngoài p h dưới nhảy nhảy xuống chúng ta đang hú hú ở trên cao phượng ương chấm, chấm, chấm. suýt nữa thì quên mất chuyện này một cây cỏ luôn cầm rệ dưới đất như phù ngọc thu đã bao giờ bay cao vậy đâu y nói năng lộn xộn chị hận không thể leo lên đầu phượng ư như vậy mới miễn cưỡng có chút cảm giác an toàn phượng ương đưa tay vỗ lưng y bình thản nói đây là thuyền linh của vạn t h â n người đó an toàn lắm không rơi đâu vậy cũng không được p h ư ợ n g Ngọc thu hoảng sợ nói biết đâu được lỡ rơi xuống thì sao không có lỡ gì hết phượng ương nói mà dù rơi xuống ta cũng sẽ đỡ được ngươi thôi p h ư ợ n g Ngọc thu giật mình cảm giác an toàn phượng hòa đem lại cho y cực kỳ mạnh mẽ như khi vùi hai chân vào đất linh bất trì bất giác xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng y hồi lâu sau phù ngọc thu mới chấn tĩnh lại rồi ngượng ngùng nhảy xuống người phượng hoàng thấy quần áo và tóc dài của phượng ương bị mình ôm sập sệt phù ngọc thu lúng túng nói xin lỗi nhá có giận thì chút có lỗi thì nhận tĩnh tình y thật sự rất đơn thuần thấy trời sắp sáng phượng ương tìm ghế dựng ồ i xuống đựng tĩnh tâm sắp xếp lại ký ức truyền thừa phượng hoàng xuất hiện trong đầu nhưng hắn vừa ngồi thì phù ngọc thu hệt như vật trang sức trên chân hai tay rụt rè ôm đầu gối hắn ngồi dưới đất trong mong nhìn hắn p h ư ợ n g ương im lặng d â y lát, chấm chấm chấm sao thế p h ư ợ ngọc n g thu lý nhĩ ta, ta chỉ ngồi cạnh ngươi thôi không quấy rời n g ư ờ i đâu không phải y ngồi cạnh mà quả thực chỉ hẳn không thể n h é t mình vào ngực p h ư ợ n g ương p h ư ợ n g ương thấy trong mắt y vẫn còn nỗi sợ hãi độ cao thầy cũng không đuổi mà nhắm mắt mặc kệ y lúc này p h ư ợ n g ngọc thu mới vui vẻ lại thậm chí còn được đằng chân lên đằng đầu giơ tay xuống đ ồ i thoải mái dựng đ ầ u lên đầu gối của phượng ương phượng ương chân c h â m chân thân hình phượng ương cứng đờ hàng mi dài khẽ run p h ư ợ n g n g ọ thu không hề phát hiện sự khác thường của phượng ương y chọc chọc âm đằng trên cổ tay rồi thì thào hỏi sao ngươi lại bị truy sát thế Âm đằng đang hấp thuộc linh lực chung quanh để chữa thương nghe vậy thì nổi giận đùng đùng nói còn không phải do hai con ba ba kia sao Ta ta dây leo, ta dây leo leo b ọ ngôn hắn nhất n Dây dây leo dây leo Tốt nhất là Tốt đ ừ để lọt vào ta vào g ngữ ộ i mi đây Nếu n k h ô ta sẽ cho bọn hắn bọn bờ lên súng ruộng Ngôn n g dây leo này có tỉnh sát thân cực mạnh nên phượng ương hơi nhễu mày hèn dây phượng ngọc thu toàn chiếc chiếc chiếc hóa ra là bị bạn cũ của mình dạy hư sao suýt phượng ngọc thu sợ y q u y rời phượng hoàng nên n h e rằng với y n g ẫ n đầu thấy phượng Ương không nả năng gì mới t h ở phao m ộ t h ơ i nghe âm đ ằ n mắng xối xả phường ngọc thu nhíu mày nhớ tới t h a n khê nên không muốn âm đ ằ n mắng nàng quá ác nghĩ một hồi lại giận sôi gan hậm hực lầm bầm thật ra chuyện này cũng chẳng chắc nàng được kẻ cầm đầu thật sự là diêm la sống ở c ử trọng thiên cơ phượng ương yên lặng mở mắt ra âm đ ằ n nói diêm la sống không phải c ử t r ọ n thiên có tin tôn sao cỏ à ô n phụ mới diêm la chứ cỏ nói không đâu tin tôn kia chính là diêm la sống mặt người dạ thú không chỉ đam mê giết chóc độc ác như quỷ mà còn thích ngược đã chiêm thủ nữa phượng ngọc thu nói xong thấy phượng ương mở mắt thì vội tìm đồng minh đúng không phượng hoàng phượng ương bà c h ẩ m thấy vẻ mặt trông mong của phượng ngọc thu phượng ương trầm m ặ t hồi lâu mới nói ừ lúc này âm đằng mới vỡ lẽ thì ra là thế sau đó âm đằng bắt đầu mãn g tin tôi bằng ngôn ngữ d â y l e o hết sức nhiệt tình phượng ương bà c h ẩ m ông đằng chửi rủa còn phù ngọc n g thu phụ họa vô cùng vui vẻ phương ư n h ì n chằm chằm khuôn mặt diễm lệ kia hồi lâu rồi âm thầm thu lại đốm lửa sắp d i ấ y lên trên ngón tay ông đằng rốt cuộc mắng đủ lẩm bẩm nói cỏ đưa tay đây phù ngọc n g thu nghe lờ i c h i a tay ra ông đằng giữa một sợi dây leo mạnh rồi kéo hạt châu màu đạn nhẹ nhàng đặt vào tay phù ngọc n g thu hạt châu rơi vào lòng bàn tay phù ngọc n g thu biến thành một quả sáng ấ m á n h tỏa ra khí lạnh Đây chỉ í n đằng mà âm đằng thà chết chứ không muốn、chờ. Phượng Ương nhìn quả kia, trong mắt lộ ra ý vị không、rõ. Người bốn tộc đúng h thà chết chứ cho. phế h là lộ là mà quả quả âm âm mắt tộc vật. c kia, ra rõ. ý vị một quả nhỏ xíu này mà t ì m bao lâu vẫn không lấy được thậm chí lúc nãy còn suýt ép người ta tự nổ linh đan thành sự không có b ạ i sự có thừa quả âm đằng mà thanh khê phượng tuyết dân và thậm chí cả phượng bắc hà nghĩ trong phương ngàn k ể lấy về dâng cho tinh tôn đổi lấy chiếc lông vàng giờ đang nằm trong tay phù ngọc thu phù ngọc thu thờ ơ nhìn tháng qua như đang nhìn trái cây bình thường trừ quả vào tay áo rồi cánh một cái hơi hợt nói ngừa lại kết quả rồi ui a lặn quá phương ương chấm chấm chấm ông đằng hờ hững như chỉ tiện tai hại cây lá tăng ỳ chẳng có vẻ gì là quý trọng xem như bảo bối thà tự nổ linh đan chứ không muốn cho như lúc nãy tám trăm năm mới kết một quả vừa m ở chín thì ông đời đã bị ngấp nghé rồi ông đằng lạnh lùng nói mặc dù quả này chẳng có tác dụng gì nhưng ai cũng đừng hòng cướp nó khỏi tay ta có n á t cũng, cũng không cho à bọn hắn phù ngọc thu nghe nói thứ phượng tuyết sinh muốn đoạt chính là quả này thì càng gặp nhanh hơn ăn hết để khỏi bị diêu la sống lấy đi phượng ưng thấy phù ngọc thu nhấp nhép nhai quả ông đằng thở pha một hơi y đã cạn kiệt linh lực nên không cách nào biến thành hình người duỗi ra một sợi dây lèo mảnh xoa y đầu phù ngọc thu cỏ à ông đ à n bi thương nói sao ngươi lại biến thành bộ dạng này xấu chết cha nôn phù ngọc thu đã gặm sạch thịt quả ngậm một ngậm hồ trong miệng bướng búng nói đổi xác xác cũ nổ tanh bành rồi p h ư ơ n g ương đột nhiên câu mà nhìn phù ngọc thu xác cũ là ý gì ông đ à n suýt xoa hàng gì không về lại được v u n h u cốc phù ngọc thu gật đầu ừ bởi vậy ta đang đi tìm nhị đệ và tứ ca của ta đây chẳng biết ai trong hai người h ọ bài kết giới bảo vệ nữa chẳng phải bọn họ luôn khác hở với nhau à ông đằng nói bao năm nay chẳng có tin tức gì biết đâu chết chùm rồi cũng nên phù ngọc thu phù ngọc thu t r ư ờ y không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại đúng lúc này phương ư ơ vẫn luôn im lặng nghe hai người nói chuyện đột nhiên mở miệng người nói xác cũ nổ rồi là sao